hiển nhiên bọn họ cũng không hiểu vì sao lại như thế. rõ ràng đi theo đường thẳng, sao lại quay về chỗ cũ nhỉ? là huyễn thuật cưỡng u âm thầm nghĩ. sau đó cửu u nhắm hai mắt lại, lúc mở mắt ra thì đỏ như máu. đây là con mắt đối nghịch với mắt thần mắt ma, hiệu quả giống mắt thần. xuyên thấu huyễn thuật. Mở mắt mà nhìn nửa ngày trời Cửu U vẫn không thấy cái gì kỳ quái Không phải huyễn thuật Cửu U nghi hoặc. Nếu không phải huyễn thuật Sao ba người đi một lúc lại quay về chỗ cũ Cửu U đoán đúng Đây không phải huyễn thuật Mà là trận pháp Đây là trận pháp mà cao lôi hoa bố trí mê trận Tuy hiệu quả của mê trận cũng là tạo ảo giác cho người ta, nhưng không phải là huyện thuộc. Cửu U lão đại, nếu không được thì ta bay vào đi dạ đề nghi với Cửu U. Được rồi, thử xem. Cửu U gật đầu, sau đó cả ba người cùng nhau bay tới. Một lúc sau, cả ba tuyệt vọng khi nhìn thấy mình lại quay về chỗ cũ. Loại trận pháp này ở đại lục đã có ai nếm thử đâu Cho nên dù chỉ là một cái mê trận cùi miếu thế giới này cũng không giải thiết được Giờ phải làm sao đây lão đại dạ bất an hỏi Cửa phong a, nương, Cưng ờ. Thể thấy rõ trước mặt Vậy mà không sao đi tới được Chẳng lẽ bọn họ đến tận đây rồi đứng nhìn đi về Cửu U cắn răng nghĩ một lúc đột nhiên nhìn sang dạ nói dạ, ngươi ném ta sang cái gì? Ném quá! Đúng, ném ta qua bên đó. Cửu U nghĩ lúc rồi nói chỗ này đã bị người ta bày ra huyễn thuật. Mà tu vi huyễn thuật rất cao, lấy thực lực chúng ta cũng không thể nhìn ra manh mối gì. Tuy nhiên dù ảo thuật của hắn có cao đến đâu nếu ta không nhìn. Không xem, không nghe, không đi, để cho người khác ném ta vào, thì sẽ phá trận được dạ cùng minh nghe thấy có lý vậy người chuẩn bị một chút. Cửu U lão đại, dạ nói, đến đây đi. Cửu U nhắm mắt lại vì không muốn mình bị ảo cảnh ảnh hưởng làm thay đổi phương hướng khi bị ném. Chuẩn bị tốt Cửu U lão đại. Dạ đặt tay lên hông cử U Sau đó nhấc nổi cử U lên Ok Cử U ngật đầu Nhân gian đại pháo Phát thứ nhất Phóng dạ hú lên quá gì Dùng sức ném cử U qua Sau đó cử U bay thẳng qua bên không trợ ngại Kỳ quái Minh hất cử U vào trong Dạ nói nhỏ với Minh lạ ghê Lạ gì Minh hỏi Ta phát hiện người lão đại cử U nhẹ lắm Dạ nhìn hai tay lắc đầu nói so với tưởng tượng của ta thì nhẹ lắm Có thể do lão đại cử U ghề Minh cũng không để ý nói Dù sao thì cử U nặng nhẹ liên quan gì cơ chứ Có thể vậy Dạ gật đầu không nói nữa Cử U bay sang bờ đối diện Cửu U đã thành công trận pháp của cao lôi hoa là mê trận bình thường, chỉ dùng để che mắt. Cho nên vô hiệu đối với người bị ném qua. Cuối cùng, vất vả bao nhiêu năm cuối cùng cũng đã được. Cửu U đứng trước cửa phong ấm kiếp động lấy một cái chìa khóa trong người ra, sau đó nhẹ nhàng tra khóa phong ấm. Cặp chìa khóa đã mở khóa. Một đạo ma khí phóng vút lên. Xa trong rừng rậm tinh linh tất cả mọi người đều cảm nhận thấy một cổ ma khí phóng lên cao. Đoàn người cao lôi hoa lập tức nhìn về phía ma khí bút lên. Hà rốt cuộc thành công trong mắt cửu hiện lên vẻ an ủi. Nhưng cổ thần sắc an ủi này không duy trì lâu. Bởi vì sau khi đại môn mở liền hiện một chiếc cửa nhỏ khác. Xin mời tra khoáng khác vào lúc này. Một giọng nói như máy móc vang lên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz. 315 truyện audio được phát hành tại truyện audio.xyz. Chương 315 tổ hợp cấm chú huyết tinh linh. Vừa nghe xong, Cửu U thấy trời đất xoay chuyển. Có thể nói đã mấy ngàn năm nay, Cửu U hao tâm tổn sức ngậm đắng nuốt cay. Gồng lưng lên để hồi sinh Sátan. Trời không phụ người. Lần đầu tiên cử U thành công khi đã phục hồi được ý thức của Sátan. Hơn nữa còn tìm được một phần thi thể Sátan. Vậy mà lúc chuẩn bị chứng kiến Sátan cũng bị sống lại thì bị lôi thần phá hủy. Cử U lại vất vả tìm kiếm lại những phần thân thể của Sátan bị lôi thần tách ra phong ấm cùng. Mà cũng vì lôi thần cử U bị thương không nhẹ, thậm chí đến giờ vẫn không hồi phục được. Tuy nhiên, cho dù đắng cay là thế cử U vẫn không từ bỏ. Trải qua vô số năm, cử U chịu đắng nuốt cay cuối cùng cũng lấy được cánh tay trái của Satan mà lôi thần phong ống dưới đáy biển lên. Nhưng chưa kịp hơn hoang, chưa đến một giờ cánh tay trái Satan lại rời bỏ cử U. Kế hoạch hồi sinh sa tan lại bị tân lôi thần đương nhiệm là cao lôi hoa phá hủy. Lúc ấy, cử U chỉ có thể dùng hai chữ điên tiết để hình dung. Nhưng cử U vẫn không từ bỏ hy vọng, vẫn không đánh mất trái tim trung thành của mình. Trải qua bao nhiêu lần tham dò, điều tra tinh linh tột cuối cùng cửu u cũng phát hiện ra nơi lôi thần phong ấn bộ phận quan trọng nhất của sa tan đầu sa tan theo điều tra của cửu u năm đó lôi thần suy đi nghĩ lại cuối cùng đem đầu sa tan phong ấn bên trong di tích tinh linh tộc cạnh rừng rậm tinh linh mà phong ấn đó là do lôi thần cùng tinh linh thần phối hợp thành Lúc đó có thể nói là mạnh hơn kết giới được xương là phong ấm không thể phá nới phong linh cút gấp mấy lần. Phải mất nhiều thời gian. Cửu U mới tìm được cách giải quyết phong ấm này chìa khóa Là chìa khóa hơn 15 năm trước được tinh linh thần phong ấm vào trong cơ thể một tinh linh. Sau đó đem tinh linh này giao cho con người. Mà tinh linh này chính là con gái cao lôi hoa nguyệt nhị. Cho nên Cửu U mới hao phí công sức bắt nguyệt nhị để lấy chìa khóa. Sau đó mới vào trong di tích này. Nhưng mà hy vọng của Cửu U đã chấm dứt khi mở của phong ấn này. Mở ra lại phát hiện không đơn giản, một tầng phong ấn thứ hai xuất hiện, muốn đi qua cần chìa khóa thứ hai. Xin mời ra chìa khóa khác. Cửu U cảm thấy trời đất tối sầm. Không chịu nổi đã kích thổ huyết tại chỗ Cửu u hao tâm khổ tứ nhiều lần như vậy Nhưng kết quả lúc nào cũng thất bại Xin mời tra chìa khóa khác Giọng nói mấy móc vang lên trong đầu cửu u liên miên không thôi Cửu u lão đại Làm sao thế đứng đằng xa Minh và Dạ thấy Cửu U nung ra máu liền sốt ruột gọi to xảy ra chuyện gì vậy lão đại a a. Lôi thần đáng chết. Cửu U hét lớn. Hai mắt đỏ rực. Cắn răng nói bọn Lôi thần chết tiệt. Ta Cửu U cùng hai tên các ngươi thể không không thôi. Lấy danh nghĩa sa tăng ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là hối hận buồm. Cửu U vung quạt lên chém, một đạo năng lượng hắc ám thuần túy bay ra làm nổ tung mê trận cao lôi hoa bố trí. Dù sao mê trận cũng không phải là trận pháp cao minh gì, tài liệu bố trận là những hòn đá cao lôi hoa tùy tay bố trí. Hà! Đánh ra một đòn hạ giận Cửu U thở hổn hển, một đòn vừa rồi hao gần hết công lực của Cửu U. Không còn thời gian nữa sao? Cửu U cúi đầu nhìn tay phải mình Lúc này tay phải đã có dấu hiệu dần trong suốt Cửu U lão đại Làm sao vậy thấy huyễn thuật bị pháp Minh và dạ cùng nhau chạy vào Không có gì Xả cước xong Cửu U bình tĩnh ngồi xuống Ngẫm đầu lên nói đúng rồi Dạ lưu lại đây Đừng để cho ai tiến lại gần Mình đi theo ta. Cửu U lão đại. Người muốn đi đâu? Dạ nghi hoặc hỏi. Tinh linh tột. Cửu U phe phẩy quạt nói tìm chìa khóa phong ấn khác phải lấy bằng được chìa khóa phong ấn thứ hai ở tinh linh tột. Giờ không cần dùng mưu trí nữa mà dùng bạo lực cưỡng ép. Cửu U nói nhỏ lấy cá tính Cửu U không thích chuyện cưỡng ép. Tính ra thì cử U thích dùng trí ốt hơn. Nhưng mà giờ không có thời gian dùng trí nữa. Nhưng cử U lão đại này cái tên nam nhân tóc bạc đó còn ở trong tinh linh tộc mà. Dạ len lén nhắc nhở cử U. Người nói đến tên cao lôi hoa kia ngay bây giờ cử U hận không thể nhai xương uống máu cao lôi hoa. Vâng, chính là cái tên cao hoa hoa gì đó. Dạ gật đầu nói có gã đó ở đó, chúng ta có nên đi tinh linh tộc không đi? Đương nhiên phải đi. Cửu U trừng mắt đem tất cả huyết tinh linh với thi phó đến đây. Lần này ta quyết liều mạng với tên khốn tóc trắng đó nhưng... Cửu U lão đại chúng ta đánh lại sao? Minh Yếu ớt nói. Dù sao trước đó không lâu Cửu U cũng thu trên tay gã tóc bạc đó. Uy cửu U trầm tư, sau đó ngẫm đầu nói chỉ cần hắn ở trong tinh linh tộc nữa, ta có biện pháp làm đẹp mặt hắn đẹp mặt, không giết à? Minh hỏi nhỏ. Không thể giết hắn. Cửu U không hề nghĩ ngợi thốt ra. Hả Minh nhìn Cửu U với ánh mắt khác, lập tức nhớ đến lúc mình và dạ cùng ý tưởng trên hạt cốt. Lão đại không lẽ thích con trai đó chứ? Minh cảm thấy sợn gai ớt Tóm lại không được làm hại đến tính mạng hắn Cửu U cắn chặt răng bởi vì ta muốn hắn sống không bằng chết ồn Minh và dạ hai tay vuốt cầm ra vẻ đã hiểu Các ngươi Cửu U nhìn hai tên thủ hạ có trí tưởng tượng phong phú này mà bất lực Trong mắt Cửu U hiện lên vẻ bất đắc dĩ Không phải cử U không muốn tính mạng cao lôi hoa, bởi vì thứ cao lôi hoa đang cầm. Cử U bất lực lắc đầu, dù sao cũng không được giết cao lôi hoa. Vậy lão đại này, ngươi chuẩn bị đối phó với gã tóc bạc đó như thế nào minh hỏi cử U? Tuyệt kỷ của tất cả huyết tinh linh. Mắt cử U sáng ngời chỉ cần một chiêu đó phát động. Cho dù cao lôi hoa có lợi hại đến đâu cũng đẹp mặt thôi làm cho hắn đẹp mặt có nghĩa vậy sao? Minh và dạ thì thầm to nhỏ. Dưới mệnh lệnh của cửu U, chỉ trong vài canh giờ, hơn 3.400 huyết tinh linh đã tập trung. Lúc ấy trên chiến trường có hơn 4 vạn tinh linh phản bội đồng đội mình. Tuy nhiên trở thành huyết tinh linh chỉ có hơn 3.000. Mà lúc này đám huyết tinh linh đang vây thôn cũng nghe được lệnh cử u truyền lệnh cho bọn họ tiếp tục vây thôn không cho tấn công thỉnh thoảng phái mấy thi phó lên quấy rối mà nhóm tinh linh phòng thủ do thần tiễn an na lãnh đạo vẫn án binh bất động cứ như vậy hai bên không bị tiêu hao gì đáng kể vì tinh linh tộc ở trong rừng nên cũng không cần lao nguồn lương thực. Mà đám huyết tinh linh với thi phó càng không phải lo đến vấn đề hậu cần này. Nói gì thì cũng là vong linh rồi, cần gì ăn uống chứ. Cứ như vậy, hai bên cò kè nhau không thôi. Nhưng chính lúc này, các thủ vệ tinh linh phát hiện quân số bên huyết tinh linh có sự thay đổi lén lút. Tuy phát hiện ra, nhưng cả vạn thây khô ai đi để ý. ép đi chút thì mừng. Mà nhiều hơn cũng vậy, đằng nào cũng nhiều rồi mà. Có điều các tinh linh đã sơ suất, Dưới mệnh lệnh của cử U, hơn 3.400 huyết tinh linh giả làm thi phó len lút hòa vào trong đám quân. Tính cả mấy trăm huyết tinh linh ban đầu thì hiện tại số huyết tinh linh hơn 3.800. Tất cả đều di chuyển vào một vị trí cố định tạo thành trận thế nào đó. Nếu tất cả thi phó biến mất thì tinh linh tộc sẽ phát hiện ra một cái trận pháp có hình ngôi sao sáu cạnh khổng lồ do các huyết tinh linh tạo thành vây quanh thôn. Ngay sau đó, ngôn ngữ thượng cổ tinh linh vang lên. Tuy do trong trạng thái thây khô nên âm thanh của các huyết tinh linh có vẻ khô khốc nhưng vẫn không làm mất đi sự tao nhã trong ngôn ngữ. Ngôn ngữ thượng cổ tao nhã hình như là một loại ma pháp cấm chú của tinh linh. Nhưng khác với ma pháp cấm chú tập thể của loài người, ba nghìn tám trăm huyết tinh linh, mỗi người phát ra lời chú khác nhau. Không giống như nhân loại cùng nhau hò hét sướng ca, ngược lại giống như bản hòa ca của muôn chim. Tổ hợp cấm chú triệu hoáng thiên thật ở ngoài thôn. Giọng ca trầm xuống. Lời ca cuối của Thượng Cổ Chú Văn Tổ Hợp Cấm Chú Tinh Linh đã hoàn thành. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.s.y.z 316 truyện audio được phát hành tại truyện audio.s.y.z Chương 316 Lão Cao Men Thiên Thạc Hợp Cấm Chú đây là tuyệt chiêu của tinh linh mấy vạn năm trước. Thông qua một số lượng cấm chú nhất định tổng hợp lại thành một ma pháp có uy lực khó có thể tưởng tượng được. Tuy rằng uy lực của ma pháp này rất khủng bố, nhưng điều kiện thực hiện lại quá hà khắc. Cũng là do tổ hợp của nhiều cấm chú, vậy nên chỉ cần một sai lầm nhỏ thì tất cả sẽ phải trả giá bằng cả mạng sống. Cuối cùng thì tổ hợp cấm chú cũng dần dần xuất hiện trong lãnh địa tinh linh tột. Người thi triển tổ hợp cấm chú này còn cấm phải thỏa mãn một số yêu cầu. Thứ thất, tất cả mọi cấm chú đều phải khác nhau. Việc này, tuy rằng nhìn qua có vẻ rất hỗn độn. Nhưng thực tế lại ẩn chứa một quy luật nhất định. Vậy nên, khi thi triển tổ hợp cấm chú... Mỗi tinh linh đều ngâm sướng chú văn khác nhau. Tổ hợp cấm chú chính là đem cấm chú kết hợp với nhau để tạo thanh ma pháp. Có thể nói uy lực của tổ hợp cấm chú có thể đã vượt qua một kích toàn lực của thần Bạp Tám. Khi đám huyết tinh linh này thi triển tổ hợp cấm chú, thì trong tinh linh tột, cao lôi hoa cũng đang suy nghĩ làm sao để bắt hết cả đám huyết tinh linh. Phải biết rằng huyết tinh linh rất sợ chết. Mỗi khi cao lôi hoa cùng đám huyết kỵ sĩ đi ra, thì đám huyết tinh linh đã chạy trốn chết. Mà khi cao lôi hoa trở lại, đám người đó lại trở lại bao quanh thôn. Hô cao lôi hoa nhíu mày. Phải tiêu diệt một đám huyết tinh linh đó cùng một lúc là một chuyện chẳng dễ dàng gì. Ở cạnh cao lôi hoa, Số 1 cùng 88 tên huyết kỵ sĩ khác đang đứng một chỗ. Bọn họ gieo là ảnh tử nên trùng vào một chỗ cũng chẳng có vấn đề gì. Ngay lúc này cả 89 người bọn họ đều đang nhìn chầm chầm về phía chủ nhân của mình. Trong lòng các huyết kỵ sĩ này đều bị ngọn lửa thù hận thiêu đốt. A đang suy nghĩ đột nhiên, cao lôi hoa mở mắt ra nhẹ nhàng hoáng lên một tiếng. Chủ nhân, ngài làm sao vậy số một lập tức hỏi có phải hay không có biện pháp gì rồi không? Cao lôi hoa đứng lên. Hắn cảm giác thấy một uy áp mạnh mẽ đang hướng đến thôn tinh linh. Lúc này đám kỵ sĩ cũng cảm thấy cổ uy áp này. Cổ uy áp này đã vượt qua uy áp. Của vị thần có thần cát. Cùng lúc đó, Bên ngoài thôn cũng vang lên thanh âm ngâm sướng chú ngữ của cổ tinh linh. Nghe âm thanh dường như đang có rất nhiều người đang ngâm sướng. Và phô li -so tổ hợp cấm chú triệu hoáng thiên tê. Hơn. A. Cơn. Hơn. Vâng. E. Nương. Ngoài thôn. Một thanh âm trầm trọng hét lên kết thúc giai đoạn ngâm sướng. Triệu tập thiên thật là sự kép hợp của triệu tập hệ cấm chú. Hỏa hệ cấm chú. Địa hệ cấm chú còn cả khí hệ cấm chú. Những cấm chú này kết hợp lại tạo thành tổ hợp cấm chú. Theo lời ngâm sướng của huyết tinh linh. Một đạo hồng quan trên bầu trời chợt hiện ra. Cao lôi hoa vội vàng ngẫm đầu lên nhìn. Rồi ngay sau đó, hắn liền nhìn thấy được trên bầu trời có thật nhiều mặt trời. Đó là cái gì cao lôi hoa nhớ mày nhìn bầu trời, nhìn Thái Dương thứ hai này. Lấy thị lực của cao lôi hoa có thể thấy được. Mặt trời nhỏ đang lao xuống đây với tốc độ rất nhanh và ngay đúng thông tin ni này. Đây là thiên thạch sao cao lôi hoa xoa mắt nhìn vị khách đến từ trên trời. Ha ha! Đúng là vẫn tê! hương A! Cơn! Hơn! Nơn! Hơn! U! Vinh! Quy! Quy! Nơn! Gơn! Lúc này giọng của cao lôi hoa không những sợ mà còn mừng nữa. Khác với vẻ mặt hương phấn của cao lôi hoa, nhóm tinh linh thì đang rất bối rối. Đây là trời phạt sao nhìn họa cầu khổng lồ rơi từ trên xuống, bọn họ tưởng rằng mặt trời đang lao về phía bọn họ. Ba nhìn vẻ mặt hương phấn của cao lôi hoa, Nguyệt Nhị rất nghi họa. Nhưng nàng chẳng biết tại sao lại như vậy hè hè. Đến sớm, đến muộn không bằng đến đúng lúc cao lôi hoa cười nói với nguyệt nhị rồi ngẫm đầu nhìn thiên thạch. Nếu vài ngày trước, cho dù cao lôi hoa muốn đối phó cũng không có cách nào dễ dàng mà giải quyết được. Phải biết rằng độ cứng của thiên thạch là không phải bàn cãi. Cho dù là cao lôi hoa cũng cảm thấy đau đầu. Nhưng hiện tại lại khác, thiên thạch lần này đối với cao lôi hoa là một tài liệu hoàn mỹ. Một vật hoàng mỹ để làm lễ vật cho tỉnh tâm Cao lôi hoa muốn tặng cho tỉnh tâm vài thứ trong đó có cả đạo không trung Với cao lôi hoa có cái gì còn tốt hơn thiên thạch Đạo không trung sao Nhìn thiên thạch càng ngày càng tới gần Nét cười trên khuôn mặt cao lôi hoa lại càng đậm Nhìn viên thiên thạch này, Cao Lôi Hoa có thể đoán ra kích cỡ của nó có thể bằng quan minh đế đô. Kích thước này thật thiết hợp, không quá nhỏ cũng chẳng quá to. Chập chập. Huyết tinh linh thật là một đám ranh ma. Cao Lôi Hoa nở nụ cười. Đợi ba ở đây Cao Lôi Hoa nói với đám nguyệt nhị mấy tiếng rồi khẽ quát và bật lên viên thiên thạch sau khi cao lôi hoa phóng lên, cửu đắc ý nở nụ cười, khẽ phẩy quạt. Đôi mắt hắn nhìn chầm chầm vào cao lôi hoa. Hắn không tin với thân thủ của cao lôi hoa có thể làm thiên thạch bay lên bầu trời. Lực rơi của viên thiên thạch này vượt quá năng lực của cao lôi hoa. Nhưng ngay khi cao lôi hoa phóng lên, ở phương xa, hai đạo thân ảnh chật xuất hiện. Một xanh. Một vàng Mục tiêu của hai người này chính là thiên thạch Lực lượng lĩnh vực Một giọng nói quen thuộc đối với cao lôi hoa chợt vang lên Rồi thân ảnh màu vàng lao đến với tốc độ nhanh hơn Bao quanh hắn là một tầm linh vực lực lượng lĩnh vực Đây là thần thú la nhân Phía sau hắn là một thân ảnh khác với đôi ta dài Đó là một tinh linh, ầm, không hổ là nam nhân giả thú, một quyền như vậy mà có thể tạm thời cản được thiên thạc. Nhưng dưới sức rơi của thiên thạch cũng khiến bụng của lai nhân quan đau, thân thể cũng trùng xuống. Lĩnh vực lục sắc thế giới Tinh linh phía sau than thú khẽ quát một tiếng. Một đạo lục quan bay về phía thiên thạc lục quan nhanh chóng tiếp xúc với thiên thạch. ngay lúc đó, ngọn lửa trên bề mặt thiên thạch đều bị lục quan dập tắt. cao lôi hoa há mồm ra nhìn sự việc xảy ra trên vẫn thạch. không ngờ sau khi ngọn lửa được dập tắt, lại có một tan thực vật mọc lên. cái này có thể xảy ra sao cao lôi hoa chấn động? phải biết rằng trên thiên thạch đều là kim loại thực vật mà muốn mọc trên này thì thật là không có khả năng tên tinh linh này cũng thật là khủng quá bây giờ thì cút về nơi ngươi đến đi cuồng hóa la nhân hét lớn một tiếng thân thể hắn văng lên những tiên răng rắc những muối cơ bắp nổi lên cuồn cuộn gầm la nhân nịnh một quyền vào thiên thạch Vừa nãy do thiên thạch vẫn cháy hừng hực nên thú thần không thể dùng toàn lực. Bộ dáng hiện tại của hắn dường như muốn ném cục đá này lên trời. a a a Từ từ cao lôi hoa phóng nhanh về phía lai nhân. Nhưng lúc này đã muộn rồi. Cao lôi hoa không còn lựa chọn nào khác. Phải biết rằng đây là khối tài liệu tuyệt với. Nếu bị thú thần làm hỏng thì thật tiếc Dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người Cao lôi hoa phóng đến Trang giữa thiên thạch và lai nhân trời Đau thế cao lôi hoa cười khổ Nắm đấm vừa rồi của lai nhân đã khiến lục phủ ngũ tạng của hắn rung động Quả nhiên là thần binh do sáng thế thần tạo ra Lực lượng của hắn cũng chẳng phải là chuyện đùa sau khi mạnh mẽ cản một quyền của thú thần Tay của hắn nhẹ nhàng tóm lấy tay của la nhân kéo ra hương khác một cách xảo dịu Tuy rằng đã kéo tay của thú thần sang hướng khác nhưng Thân thể của cao lôi hoa vẫn bị bắn về phía thiên thạch do dư lực của la nhân Dưới sức nặng của thiên thạch cao lôi hoa cũng chẳng chịu đựng nổi Bụng hắn quặn đau lúc này dường như thiên thạch đang gắn chặt vào lưng hắn, cao lôi hoa huynh để thần thú hét lớn một tiếng, rồi lại đấm về phía thiên thạch. đường vất vả lắm mới thích nghi được với sức nặng như này, không ngờ thần thú lại đột nhiên lao về phía mình. các bạn đang nghe truyện tại truyện 317 truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.fiz Chương 317 Tinh Linh Thần Anh muốn làm gì? Cao Lôi Hoa thấy thú thần lao đến liền hét lớn một tiếng. Cao Lôi Hoa có thể coi là kẻ mạnh. Hắn có thể vác một hòn đá có kích thước bằng cả quang minh đế đô. Với sức lực của hắn, làm được việc này đã quá rồi. Dù sao hắn cũng chẳng phải là thần thú. Nhìn thấy cha lý đang lao đến để nện vào thiên thạch cao lôi hoa lập tức nóng nảy. Cao lôi hoa huynh đệ. Đừng lo. Để tôi phá vỡ tạng đá này thần thú hét lớn một tiếng. Thân hình vọt nhanh về phía thiên thạch. Với cánh tay trái giơ lên cao, lúc này thú thần chẳng khác gì siêu nhân cả. Rồi tra lý hét lớn một tiếng phát cho ta đừng. Cao lôi hoa nhìn thấy thế, liền hét to một tiếng. Nhưng tất cả đã là quá muộn. Dưới sự cùng hóa cùng lực lượng lĩnh vực, sức mạnh của thần thú đã tới cực hạn. Lực lượng lúc này của hắn có thể sánh với lúc ném búa trong vong linh cốt. Tra lý nhanh chóng đột phát, hiện ra ở thiên thạch trên lưng cao lôi hoa. Dưới ánh mắt cầu sinh của cao lôi hoa, thú thần vẫn không nhân nhượng nện vào thiên thạch Ai cao lôi hoa bớt đắc dĩ hô nhẹ một tiếng, rồi ngưng tụ lôi thần lực. Lấy kim loại trong thiên thạch làm vật dẫn, lôi lực nhanh chóng tỏa ra khắp cả hòn thiên thạch A Bương Nương Gơn A Khi lôi thần lực của cao lôi hoa vừa phủ khắp thiên thạch xong, thì thần thú cũng ngay lập tức đấm vào đó. Đinh thần thú bỗng cảm thấy dường như mình đã đấm vào một vật cứng nhất thế giới. Hắn kinh ngạc nhìn thiên thạch không ngờ một quyền toàn lực của hắn vẫn không thể làm sức mẻ được viên thiên thạch này. Độ cứng rắn của vật này cũng thật quá khoa trương rồi. Nhưng... Hắn không biết rằng tuy rằng thiên thạch cứng nhưng làm sao có thể đỡ được một quyền toàn lực của thần thú chứ? Điều này xảy ra là do Cao Lôi Hoa dùng thần lực của mình bảo vệ thiên thạch Ngay khi thần thú tung ra cú đấm, lôi thần lực của Cao Lôi Hoa cũng tập trung lại tại vị trí đó. Nhìn tổng quan có thể đã bảo vệ được thiên thạc. Nhưng dư lực từ cú đấm đó vẫn truyền tới cao lôi hoa. Lúc này, hắn đúng là khóc không ra nước mắt. Thần thú tuy rằng thật tâm muốn giúp hắn nhưng ngu ngốc cộng nhiệt tình thành phá hoại. Âm dưới ánh mắt mở to của mọi người, thiên thạch chịu một quyền của cao lôi hoa vẫn đè lên người hắn. Một quyền của thần thú khiến cao lôi hoa vừa ổn định lại bị lung lay, nhanh chóng rơi xuống dưới. Tên thần thú ngu ngốc. Nhìn thấy cảnh này tinh linh đi cùng thần thú hét nhỏ một tiếng. Hắn vẫn bất mãn với sự thiếu thông minh của thú thần. Nhưng bất mãn thì bất mãn, hắn vẫn lao về phía thiên thạc. Phía dưới là làng của tinh linh tục, nếu thiên thạch này rơi xuống thì số phận của tinh linh tục sẽ càng bi thảm. Thần thú tên đần này. Muốn phá nhà ta sao, thân ảnh kia cắn răng mắng thần thú Hắn hét lớn một tiếng một hệ thần kỹ vạn thụ cự nhân. Một tia thần lực màu xanh từ người hắn tỏa ra. Dưới ảnh hưởng của tia sáng đó, một mảnh đại thụ bỗng sinh trưởng điên cuồng. Chỉ trong một thời gian rất ngắn, đám đại thụ đó đã biến thành đám thụ nhân khổng lồ. Cứ như thế, Hơn 10 người khổng lồ cứ giơ tay lên đỡ lấy thiên thạch đang rơi xuống. Khi đám thủ nhân dơ tay lên thì thân ảnh kia cũng bay đến xuống dưới thiên thạch lôi một pháp trượng ra, chặn thiên thạch. Dưới sự trợ giúp của thân ảnh màu đen tốc độ rơi của thiên thạch liền giảm xuống. Lúc này, thần thú cũng ý thức được sai lầm của mình. Vậy nên hắn liền bay xuống phía dưới của vẩn thạch giúp cao lôi hoa nâng hòn đá này lên Phù có thần thú trợ giúp cao lôi hoa cũng thoải mái hơn Thở ra một hơi Cao lôi hoa đột nhiên ngẫm đầu lên hỏi tra lý cậu có thể giữ được bao lâu giữ thiên thạch này sao Chẳng biết được có lẽ được một lát Tra lý chắc chắn nói Dưới trạng thái cuồng hóa tuy có thể thoải mãi vác hòn đá này Nhưng không biết hết cuồng hóa thì có được không Chính xác coi Cao lôi hoa nói Nhiều nhất là nửa giờ Tra lý nhìn thân ảnh màu đen kia rồi nói tiếp Có hắn trợ giúp chắc sẽ lâu hơn được một chút Nửa giờ Thế là đủ rồi Cao lôi hoa gật đầu nói vậy, cậu cùng hắn giúp tôi giữ lấy tảng đá này một lát. Nói rồi, cao lôi hoa xoay người bay lên phía trên của hòn thiên thạc. a Cao lôi hoa, cậu làm gì vậy? Tra lý nhìn cao lôi hoa bay lên, liền nghi hoặc nói. Cao lôi hoa là người trọng tình nghĩa, hắn sẽ không bỏ mình mà đi thú thần thầm nghĩ. Đừng để ý cao lôi hoa bay lên trên. Rồi lấy từ nhẫn không gian bản đồ thiết kế đảo không trung lấy từ lôi thần điện. Thời gian không đợi người. Một mặt cao lôi hoa nhìn bản thiết kế, một mặt hắn thực hiện những ma pháp trận trong bản thiết kế. Thoạt nhìn ma pháp trận tưởng như rất phức tạp nhưng số lượng cũng chỉ có hạn. Một cái là phiêu phù ma pháp trận. Tuy rằng ma pháp trận này không thể chống đỡ được hòn đá to chừng này, nhưng vẫn có thể làm nhẹ bớt sức nặng của nó. Ma pháp trận kế tiếp đó là kiên cố ma pháp trận. Ma pháp trận này để đảm bảo điều chất trên thiên thạch Sau đó là hóa vũ ma pháp trận có cùng công dụng với phiêu phù ma pháp trận. Thời gian cứ trôi, cao lôi hoa nghe thi lời của lôi thần. Nếu dùng lôi thần lực thì thiên thạch sẽ không hấp thu ma B, A, B trận. Thần lực càng hùng hậu thì ma Pháp trận càng không bị thôn phệ. Mất đi sức mạnh của cao lôi hoa, thiên thạch lại chậm rãi rơi xuống. Thần kỷ lục cự nhân thân ảnh màu đen hét lớn một tiếng, đám thủ nhân đột nhiên thét lên một tiếng, bàn tay to giữ vững. Cuối cùng thì thiên thạch đã tạm thời dừng lại. Cao lôi hoa cậu rốt cuộc muốn làm gì vậy thần thú lo lắng hỏi. Cao lôi hoa ở bên trên đã được gần 20 phút. Chờ chút đi đừng làm tôi phân tâm. Cao lôi hoa kêu lên. Ừ thần thú trầm mặt gật đầu. Tuy thần thú không biết được cao lôi hoa đang làm cái gì nhưng thân ảnh bên cạnh giường như nhìn ra điều gì đó. Cao lôi hoa chỉ thi triển ba ma pháp trận nhưng lại mất nối lại với nhau. Chưa tới hai mươi cao lôi hoa đã dùng lôi thần lực khắc ma pháp trận lên khắp thiên thạc. Cao lôi hoa sắp thành công chưa dường như cuồng hóa sắp kết thúc nên tra lý liền hỏi. Sắp rồi cao lôi hoa vẫn đang vẽ ma pháp trận. Lên cao lôi hoa đặt tay tại chân nhãn rồi quát nhẹ một tiếng. Lôi thần lực truyền vào thiên thạc Trên vẫn thạc lón ra một quan mang Ngay lúc đó thần thú liền cảm thấy vẫn thạc nhẹ đi rất nhiều Hắn ngẫm đầu lên nhìn cao lôi hoa Đây là bước cuối cùng cũng là bước quan trọng nhất Cao lôi hoa lấy từ trong nhẫn không gian ra hai thi thể thần ma Ngay khi cao lôi hoa lấy ra Thần thú cùng hắc ảnh đồng thời nhìn lên Họ đều nhận ra được hai thân thể này tỏa ra hơi thở của thần và của ma. Lấy danh nghĩa của lôi thần, phong ấm. Theo tiếng quát này, thân thể của truyền thần sau khi hóa ma chậm rãi dung nhập vào vẫn thạc. Đây là cách làm đảo không trung. Đầu tiên phong ấm ma thể, rồi dùng thần thể làm vật dẫn. Tạo ra sức lực để đảo bay lên. Khi thân thể chiến thần vừa chìm vào trong thiên thạch cao lôi hoa lại bắt đầu phong ấm thân thể hỏa thần vào đúng chỗ đó. Hoàn thành sau khi làm xong mọi công việc cao lôi hoa hưng phấn hô lên. Một hòn đảo không trung có kiếp thước bằng quan minh đế đô đã hoàn thành. Ngay khi cao lôi hoa làm xong việc thần thú cùng thân ảnh màu đen liền cảm thấy nhẹ nhõm. Bọn họ không tin được phẫn thạch kia đang chậm chậm bay lên Bay, bay lên sao thần thú mở to mắt ra nhìn hòn đảo không trung này Điều này thật là quá thần kỳ. Thế nào, tra lý cao lôi hoa đắc ý nói với thú thần Cao lôi hoa quá kỳ diệu Thần thú cảm thán nói Thế nào, không giới thiệu bạn của cậu cho tôi sao giải quyết xong mọi việc cao lôi hoa thoải mái nói. Ha ha, không thành vấn đề. Để tôi giới thiệu một chút. cha lý gãi gái đầu tên này chính là Tinh Linh Thần, chủ nhân của Tinh Linh Sâm Lâm. Tinh Linh Thần. Cao lôi hoa lập tức quay đầu lại nhìn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Ba trăm mười tám truyện audio được phát hành tại truyện audio .fiz. chương ba trăm mười tám đổ thần Nhìn thấy cao lôi hoa không có việc gì Cửu U rất tiếc nuối Cửu U lão đại chúng ta làm gì bây giờ bốn tên thần cấp đứng cạnh hắn lập tức hỏi Truyền tống trận đã chuẩn bị tốt chưa Cửu U nhớ mày hỏi lại Đã chuẩn bị xong rồi Minh trả lời. a a à, à cử U dùng quạt che miệng rồi cười vậy thì bắt đầu truyền tốn đi. Cử U nhẹ giọng nói bảo huyết tinh linh vứt bỏ phó thi đi, chúng ta rời đi. Rõ, lão đại. Minh lên tiếng rồi lùi về nói chuyện với đám huyết tinh linh. Cao lôi hoa, chúng ta sẽ có ngày gặp lại. Cử U hung tợn nói ngày nào đó. Ngươi sẽ hối hận. Nhưng phải xem mình có sống được đến lúc đó không? Cửu U nhìn cánh tay trong suốt của mình, khẽ thở dài. Tinh linh thần nghe được thần thú giới thiệu, cao lôi hoa lập tức quay đầu lại ha ha, cậu là tinh linh thần. Thật đúng lúc, tôi đang có chuyện cần nhờ cậu. Tìm tôi. Có chuyện gì vậy? Tinh linh thần nghi hoặc hỏi cao lôi hoa. Sinh mệnh chi tuyền, tôi muốn một nước suối sinh mệnh. Cao lôi hoa vừa nói vừa từ trên thiên thạch tới trước mặt tinh linh thần. A, ngay khi cao lôi hoa dừng ở trước mặt cao lôi hoa, tinh linh thần bỗng hét lên một tiếng kinh ngạc. Rồi nhìn chiếc nhẫn không gian trên tay của cao lôi hoa, hắn nhìn chăm chú đến nỗi thậm chí quên trả lời câu hỏi của cao lôi hoa. Ha, ha, khỏa nhẫn này là anh trai tặng tôi Nghe nói chiếc nhẫn này rất nổi danh Cao lôi hoa nhẹ nhàng xoa xoa chiếc nhẫn không gian Nghe cha vợ nói dường như chiếc nhẫn này sáng thế thần vì chư thần đại chiến mà chế tạo Có thể nói vật này có lai lịch không nhỏ Không tôi không phải nhìn cái nhẫn này Mắt của tinh linh thần sáng lên như kiểu sát lan nhìn thấy mỹ nữ. Không phải là nhẫn. Vậy là cái gì cao lôi hoa nghi hoặc hỏi tinh linh thần, rõ ràng hắn đang nhìn chầm chầm vào chiếc nhẫn của cao lôi hoa. Bên trong nhẫn không gian có một đồ vật đối với tôi rất quan trọng. Hai mắt tinh linh thần tỏa sáng nhìn cao lôi hoa. Trong nhẫn không gian có vật gì cao lôi hoa nghe nhàng xoa xoa nhẫn không gian của mình. Hắn không nhớ ra đồ vật nào có thể khiến tinh linh thần động dung. Tôi tuy rằng không thể nhìn thấy, nhưng tôi có thể cảm nhận được trong nhẫn không gian của cậu có bộ sáo trang của tôi. Tinh linh thần sáo trang Cao lôi hoa đột nhiên nghĩ ra. Lúc hắn giải thoát mộng ti bộ đồ này chính là một trong những thứ để phong ấm cô bé. Đó chính là sáu trang của tôi. Tinh linh thần cười nói. Tinh linh thần sáu trang lúc này. Thần thú cũng đã nghe được hội thoại của hai người. Nên liền nói tinh linh thần sáu trang chẳng phải ngàn năm trước ngươi bị lôi thần đoạt còn gì suyệt. Đừng nói. Tinh linh thần vội che miệng thú thần lại. Phải biết rằng, hắn chỉ thu duy nhất một trận, đó là trận đánh với lôi thần. Đó cũng là sỉ nhục lớn nhất cuộc đời hắn. Sau này, khi về tinh linh xâm lâm, hắn thề rằng sẽ lấy lại tinh linh thần sáu trang. Và cũng nghiêm cấm mọi người nói đến chuyện tình khi đó. Sau khi bịt kín miệng của thú thần... Tinh linh thần quay đầu sang nói với cao lôi hoa đúng rồi. Tiểu huynh đệ, cậu vừa nói gì vậy? Cậu muốn nước suối sinh mệnh đúng không đúng? Cao lôi hoa mỉm cười gật đầu. Nhìn bộ dạng của tinh linh thần cao lôi hoa cũng đoán được hắn sắp nói gì. Có lẽ tinh linh thần muốn lấy lại bộ sáo trang của mình. Câu nói tiếp theo của tinh linh thần không nằm ngoài dự đoán của cao lôi hoa. Ai tinh linh thần thở dài nói tiểu huynh đệ. Ta rất cảm ơn cậu đã cứu toàn bộ thôn làng của chúng ta. Nhưng, tinh linh thần thở dài nói tiếp nhưng mà muốn lấy nước suối sinh mệnh cũng quá khó khăn, địa phương đó quá nguy hiểm. Nếu không có sự bảo hộ chắc chắn tôi không dám tiến vào. Vô sĩ Đây là ấn tượng đầu tiên của Cao Lôi Hoa đối với tinh linh thần. Trình độ đó quả là hiếm thấy. Nếu Cao Lôi Hoa nghĩ không nhầm thì tinh linh thần muốn lấy nước suối sinh mệnh nhiều ít như thế nào cũng được. Nhưng Cao Lôi Hoa huynh đệ nâng, uh, nâng nước suối sinh mệnh tôi có một chủ ý rất tốt. Khi tinh linh thần nói chuyện với cao lôi hoa, thú thần cũng lùi lại đằng sau, ra vẻ ta không quen hắn. a vậy anh có chủ ý gì cao lôi hoa hiếp mắt nhìn tinh linh thần? He he, tinh linh thần cười nói chỉ cần tiểu huynh đệ trả cho anh bộ tinh linh thần sáu trang, anh có thể tiến vào. Tiểu huynh đệ, cậu thấy sao ha ha cao lôi hoa không trả lời, chỉ hiếp mắt nhìn tinh linh thần. Hắn muốn nhìn xem mặt của Tinh Linh Thần dài đến đâu. Tinh Linh Thần cũng chẳng quan tâm. Hắn vẫn nhìn chằm chằm Cao Lôi Hoa. Thế là hai người cứ đứng nguyên tại chỗ nhìn nhau. Dưới cái nhìn chằm chằm của Cao Lôi Hoa, không ngờ Tinh Linh Thần vẫn không một chút ngượng ngùng. Mặt quá dài rồi. Cao Lôi Hoa lắc đầu nói, Có phải muốn đưa cho tôi tin linh thần sáu trang không tin linh thần cười tươi nói? Nếu mà nam nhân này mà còn nhìn hắn thêm một tí nữa chắc hắn đã phải đầu hàng. Đôi mắt của người đàn ông này thật giống một thanh lợi kiếm đâm vào lòng hắn, khiến hắn cảm giác một chút ngượng ngùng. À, đúng rồi. Cao lôi hoa đột nhiên nghĩ tới một việc. Hắn lấy một mũi tên màu xanh ném cho tinh linh thần rồi nói hát ám nữ thần chen ni phơ bảo tôi mang cái này tới cho anh. Tự nhiên chi tiễn. Tinh linh thần nhận lấy mũi tên này. Rồi nhớ mày nói được rồi. Nếu nàng có ý như vậy. Thì tiểu huynh đệ. Chúng ta làm một ván nhé. Đánh cuộc. Cao lôi hoa hỏi. Đúng. Đỗ, cậu đại biểu cho lôi thần nhất hệ đánh cuộc với tôi. Nếu cậu thắng, tôi sẽ đưa nước suối sinh mệnh cho cậu và đưa cậu một vật. Tinh linh thần nói tiếp nếu cậu thua, cậu sẽ phải giao ra tinh linh thần sáu trang. Nhưng tôi vẫn sẽ đưa cho cậu nước suối sinh mệnh. Được rồi, đổ kiểu gì? Cao lôi hoa cười nói. Cứ chơi bài cho đơn giản tinh linh thần lấy ra một bộ bài. Cao lôi hoa huynh đệ tên tinh linh thần hỗn đảng còn có biệt hiệu là đồ thần đó. Cậu hãy cẩn tê. Hơn. A. Quy. Quy. nương T. Hơn. U. Thần vẫn rất quan tâm đến cao lôi hoa nên nhẹ giọng nhắc nhở. Cảm ơn cao lôi hoa vỗ vỗ vai tra lý Rồi nói với tinh linh thần vậy quy tắc như thế nào 12 ván Ai thắng nhiều hơn sẽ là người chiến thắng Thế nào Tinh linh thần cười nói Không thành vấn đề Cao lôi hoa đáp Cá đá cắn câu Tinh linh thần cười nói rồi xuất ra một bộ bài Phải biết rằng trong chư thần, biệt hiệu của tinh linh thần chính là đổ thần. Một năm trước hắn đã đổ thu lôi thần, đó là điều nhục nhã nhất đời hắn. Bắt đầu tinh linh thần quát nhẹ một tiếng rồi bắt đầu chi bài. Một ván, hai ván, ba ván. Tinh linh thần đắc ý. Thắng được ba ván, hắn lại có cảm giác mình nắm bắt được mọi thứ. Nhưng Cao Lôi Hoa trước mặt lại không có lo lắng tí gì. Ván thứ tư, tinh linh thần lại cười đắc ý. Nếu cứ như vậy, hắn sẽ thắng chắc. Ván bảy, ván tám. Tinh linh thần cảm thấy kinh ngạc bởi Cao Lôi Hoa thắng liên tục hai ván. Nhưng tinh linh thần cũng chẳng để trong lòng. Vẫn may mỗi người đều có. Tinh linh thần tự an ủi mình. Ván 8, ván 9 Tráng tinh linh thần dần đổ mồ hôi, cao lôi hoa lại thắng hai ván này Hắn vẫn thi thoảng nhìn vào mắt cao lôi hoa, nhưng đôi mắt hắn vẫn bình thản như thường Chẳng lẽ tiểu tử này, giả chưa ăn thịt hổ Tinh linh thần nghi hoặc nghĩ Ván 10, ván 11 Tinh linh thần đã ngồi bệt xuống Hiện tại không cần đổ, Cao Lôi Hoa cũng có thể thắng được. Làm sao lại thế được? Tinh linh thần kinh ngạc nhìn Cao Lôi Hoa. Vên à, vậy thì thu đi. Cao Lôi Hoa cười nói. Tuy tinh linh thần được gọi là đổ thần nhưng chỉ là ở thế giới này mà thôi. Trên đại phiến đại lục này trình độ bài bạc không cao. Mà cao lôi hoa lại là cao thủ đổ thuật tại địa cầu, nên thắng tinh linh thần cũng chẳng là gì khó khăn. Cũng chẳng phải là tinh linh thần gà mờ mà do cao lôi hoa quá cáo già. Hờ! Được rồi tôi thua. Tinh linh thần thở dài. Trong lòng hắn thầm nghĩ chẳng lẽ mình trái cả với lôi thần nhất hệ. Vì sao khi gặp lôi thần mình toàn thua? Nói đi! Ngoài nước suối sinh mệnh, cậu còn muốn cái gì tinh linh thần chán nản nói? Ha ha! Cao lôi hoa cười nói hiện tia, tôi cũng chưa biết mình muốn cái gì. Vậy đi, khi nào nghĩ được tôi sẽ tới đây? Cao lôi hoa thầm nghĩ nếu nước suối sinh mệnh không hiệu quả thì tới đây lấy vật khác cũng chẳng muộn. Được rồi tinh linh thần chán nản nói cậu cùng ta đi lấy nước suối sinh mênh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện 319 truyện audio được phát hành tại truyện Chương 319 ngươi cũng tốt đấy Thừa dịp cao lôi hoa cùng tinh linh thần còn đang mãi mê cá độ Cửu U mang theo huyết tinh linh chậm rãi tiến vào truyền tống trận Ly khai nơi này Chỉ để tại một lượng lớn phó thi. Sau khi đổ xong tinh linh thần cũng chịu thua. Nên hắn liền mang cao lôi hoa lấy nước suối sinh mệnh. Tuy rằng nhóm người tinh linh thần cũng biết được huyết tinh đã tiến vào truyền tốm trận chỉ để lại phó thi. Vậy nên cũng chẳng tạo được thương tổn gì cho tinh linh thôn. Nhưng để đảm bảo. Thì cứ để thần thú và hắc ảnh kia ở đây bảo hộ. Còn tinh linh thần mang cao lôi hoa tới suối sinh mệnh. Được rồi, chúng ta tới suối sinh mạng trước. Còn để đám huyết tinh linh vết mãi không chết sau. Tinh linh thần cảm thán một tiếng rồi nói với cao lôi hoa. Tuy rằng tinh linh thần nói rất thoải mái, nhưng lòng hắn lại đau như cắt nếu suối sinh mạng dễ lấy như vậy thì làm sao hắn coi trọng được? Suối tinh linh chính là mệnh căn của tinh linh thần. Ba con cũng đi theo. Nguyệt nhị ở bên cạnh chạy ra, bên cạnh cô bé là thú một sừng màu trắng. Cao lôi hoa nhìn thú một sừng rồi gật đầu. Tốc độ của thú một sừng cũng không kém cao lôi hoa và tinh linh thần nhiều lắm. Tra lý Đảo không trung của tôi, nhờ anh trông giúp. Cao lôi hoa nói với tra lý trước khi đi. Phải biết rằng đây là lễ vật quan trọng khi cao lôi hoa thành hôn. Yên tâm đi tra lý vỗ ngực cam đoan tôi sẽ canh trường cục gạch này. Trong trung tâm của tinh linh sâm lâm có một nguồn suối đặc thù. Nó hoàn toàn khác với nước suối thông thường. Khi tiến vào trong tinh linh sâm lâm. Tinh linh thần giải thích với cao lôi hoa khởi nguyên của suối sinh mệnh nước suối đặc biệt này chính là mạch nước. Mạch trên đại lục này rất ít. Nó tập trung rất nhiều năng lượng chí âm. Đến một trình độ nhất định sẽ hóa thành nước. Nhớ lúc trước trong vong linh cốt cũng có một nguồn nước cực âm âm hồn chi tuyền. Ừ. Cao lôi hoa gật đầu, âm hồn chi tuyền cao lôi hoa cũng biết do nguyên nhân sữa của tỉnh tâm. Âm hồn thảo được phát triển là do âm hồn tuyền. Nước suối này cũng cùng một dạng với âm hồn chi tuyền. Tinh linh thần nói tiếp cả hai đều là cực âm chi tuyền nhưng âm hồn chi tuyền vẫn khác sinh mạng chi tuyền. Nước suối ở đây chỉ sau khi xử lý mới có thể dùng được. Tinh linh thần dẫn cao lôi hoa vào nơi sau nhất trong tinh linh sâm lâm rồi nói vậy nên Nước suối này dưới sự cải tạo của tôi mới trở thành sinh mạng chi tuyền Nhưng cả hai loại nước suối đều giống nhau Nước suối cứ cách vài năm mới phun ra một lần Vậy nên nước suối sinh mạng rất quý báu Tinh linh thần nhấc mạnh hai chữ quý báu Ừ cao lôi hoa chỉ ngật đầu cho có lệ Vấn đề nước suối sinh mạng làm sao mà có cao lôi hoa cũng chẳng quan tâm Vậy nên Cao lôi hoa huynh để có thể suy xét một chút Trả cho tôi tin linh thần sáu trang được không tin linh thần lại vô sĩ nói được không Không cần nhiều đâu Trả tôi mấy thứ là được rồi Cao lôi hoa không nói gì, chỉ nhìn tinh linh thần. Nhìn thấy biểu hiện của cao lôi hoa. Tinh linh thần cũng gãi gãi đầu, xem ra cách này cũng không hiệu quả. Dưới sự dẫn đường của tinh linh thần, khoảng cách đã gần lại. Đã đến nơi. Tinh linh thần nói một tiếng. Tuy tinh linh xâm lâm rộng lớn như dưới tốc độ của bọn họ, chỉ một lát là đã đến nơi. Đảo mắt nhìn qua cao lôi hoa nhìn thấy giữa tinh linh sâm lâm là một tòa nhà làm bằng đá Tuy không phải qua hoa lệ Nhưng so với xung quanh thì đây quả thật là hạt giữa bầy gà Phải biết rằng đây có thể là tòa nhà duy nhất trong tinh linh sâm lâm làm bằng đá Vào đi sai khi mở của ra tinh linh thần kêu đám người cao lôi hoa tiến vào Ở sau bọn họ Nguyệt nhị cùng thú một sừng cũng tiến vào theo. Thạch điện cũng không lớn. Khi tiến vào trong tinh linh thần nhanh chóng tiến lên phía trước lấy trong hộp gỗ ra một bình nước suối sinh mệnh. Đây chính là nước suối sinh mạng. Tinh linh thần đem bình nước suối đưa cho cao lôi hoa. À đúng rồi cậu cần nước suối sinh mạng để làm gì vậy sau khi đưa bình được cho cao lôi hoa. Hắn thuận miệng hỏi, để phá vỡ nơn, gơn, hơn, u, y, e, nơn, rơn, u, a, cơn, a, o. Lôi hoa nói với tinh linh thần, phá bỏ nguyền rũ nói đến nguyền rũ tinh linh thần rất phấn chức nói đến việc phá bỏ nguyền rủa tinh linh thần rất ru. Sáng thế thần đứng nhất, còn hắn đứng thứ hai là nguyền rủa gì lời nguyền rủa của biển cả. Cao Lôi Hoa nói với tinh linh thần người yêu của tôi là mỹ nhân ngư. Lúc chưa trưởng thành mà đã lên bờ, nên chúng lời nguyền rủa của biển cả. Lời nguyền rủa của biển ca. Tinh linh thần nhướng mày Rồi quay đầu nhìn Nguyệt Nhị trên lưng thú một sừng. Nói Cao Lôi Hoa. Người yêu của cậu có phải là hại tộc công chúa tỉnh tâm? Đúng không ư? Cao Lôi Hoa nói làm sao anh biết quả nhiên là tiểu nha đầu hại tộc. Tinh linh thần cười to nói. Nghe thấy tinh linh thần kêu tỉnh tâm là tiểu nha đầu. Cao lôi hoa liền nhíu mày, tuy rằng lấy niên kỹ của tinh linh thần, gọi tỉnh tâm như vậy là đúng. Nhưng hình dáng của tinh linh thần nhìn chung không già hơn tỉnh tâm là mấy. Quả nhiên là nha đầu tỉnh tâm. Ha ha, nhưng phải biết rằng lời nguyền của biển cả rất phức tạp. Nói tới lời nguyền của biển cả tinh linh thần liền nhíu mày. Rất phức tạp sao? Ngay cả nước suối sinh mệnh cũng không phá bỏ được cao lôi hoa hỏi. Ai, chuyện này tôi cũng không biết vì chưa thử mà. Tinh linh thần cười rồi nói tiếp nhớ lại năm đó. tên Hải Hoàng vì đứa con gái bảo bối cướp mình cũng từng tới đây lấy trộm nước suối sinh mạng. Trộm, cao lôi hoa hỏi. Ai, cậu không biết nhà đầu tỉnh tâm bỏ nhà đi sao? Hải hoàng rất yêu đứa con gái này, nhưng không được tôi cho nước suối sinh mạng, nên hắn đành phải đổ. Tinh linh thần cười nói. Sau rồi sao cao lôi hoa hỏi? Sau đó? Ha ha! Tinh linh thần cười gian manh năm đó tôi cùng hải hoàng đánh cuộc một phen kết quả là hắn thua. Ngay cả thần khí của hắn hải hoàng tam giác xoa cũng mất đi. Nếu không phải lúc đó tôi đang vui, có lẽ hắn sẽ phải khỏa thân trở về biển. Hải hoàng tam giác xia. Không phải chứ Cao Lôi Hoa nói vài ngày trước, tôi cùng hải hoàng giao thủ trên tay ông vẫn cầm vũ khí đó mà. Có phải không anh nhớ nhầm? Cao Lôi Hoa nhớ tới lần đầu tiên gặp hải hoàng Bosay Đôn và chiến một trận với ông. Hắn vẫn còn do hải hoàng xoa cũng tương đối. Ha ha! Đó là đồ giả. Tinh linh thần cười đắc ý tôi là đổ thần tinh linh thần cả đời toàn cá độ. Trừ hai người lôi thần nhất hệ các ngươi ra, không ai có thể thắng tôi một ván. Hải hoàng đổ, nhưng tôi lại thắng hăng, nên hải hoàng tam giác xoa chính là chiến lợi phẩm của tôi. Thì ra là vậy. Cao lôi hoa gật đầu nói đúng rồi, anh còn muốn tinh linh thần sáo trang của mình không có. Tinh linh thần nói rong rạc, hai mắt hắn sáng lên nhìn cao lôi hoa. Chúng ta đánh cuộc một ván, được không cao lôi hoa hiếp mắt nói. Không cần tinh linh thần trả lời rõ ràng. a anh sợ à, cao lôi hoa cố ý khích tướng cao lôi hoa. Nhưng hiển nhiên hắn quên mất độ vô sĩ của tinh linh thần. Ha ha, cậu nói đúng. Tôi sợ. Tinh linh thần cười nói đổ thuật của cậu tôi đã kiến thức qua. Trình độ hiện tại của tôi không phải là đối thủ của cậu. a anh không phải bảo anh là đổ thần hay sao? Cao lôi hoa cười nói. Mỗi người đều có yếu diêm của mình. Nếu biết tận dụng điểm đó thì tác dụng của biện pháp khích tướng sẽ rất lớn. Ha ha, cao lôi hoa cậu không cần khích tôi. Điều này tôi đã quá rõ rồi. Tinh linh thần nói tiếp tôi sẽ không vì thứ gọi là mặt mũi mà đánh mất đồ của mình. Và quan trọng hơn tôi không đổ những ván đã biết trước mình sẽ thua. Ha ha. Vậy được rồi, anh nói xem làm sao để trao đổi hải hoàng tam giác soa. Cao lôi hoa nhín vai đáp. Dù sao hắn cũng sắp cưới tĩnh tâm, nên hắn muốn đem vật này tặng cho bố vợ. Tôi muốn tinh linh thần sao trang. Tinh linh thần nói rong rạc. Không được. Cao lôi hoa cũng nói anh cũng phải biết tinh linh thần sao trang cũng không phải chỉ một. Nếu để đổi lấy hải hoàng tam giác xoa thì không bao giờ được. Thôi quên đi, tôi cũng chẳng quan tâm. Tinh linh thần giả bộ bất cần nói. Nhưng hắn vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn nhẫn không gian của Cao Lôi Hoa. Ai quên đi vậy? Dù sao cũng chẳng cần lắm. Cao Lôi Hoa nhún vai tâm lý chiến thì Cao Lôi Hoa sợ ai chứ? Người nào mà không có tâm lý vững vàng, và khả năng quan sát tốt thì làm sao mà làm đặc công được chứ? Tuy rằng Cao Lôi Hoa không phải là đặc công nhưng hắn cũng gan bằng rồi. Nhìn thấy bộ dáng bất cần của Cao Lôi Hoa tinh linh thần nóng nảy lên. Tuy rằng tinh linh thần đã sống lâu, nhưng vẫn còn thuần khiết chán. So với tâm lý chiến, hắn làm sao bằng Cao Lôi Hoa? Nhưng tinh linh thần cũng rất lõi. Dù sao hắn cũng đã sống được nhiều năm rồi, hắn cố thể kìm nén lại. Cứ như vậy, hai người mang ý xấu, đứng nhìn lẫn nhau, không ai nói thêm câu nào. Cao lôi hoa và tinh linh thần cứ đứng nhìn nhau. Mà Nguyệt Nhị cùng thú một sừng cũng nhàm chán nhìn hai người. Chán quá Nguyệt Nhị nằm sắp lên thú một sừng rồi nói. Đột nhiên, đôi mắt của thú một sương dưới nguyệt nhị đột nhiên sáng lên. Một cổ năng lượng ba động t u, vinh, quy, quy, u trong cơ thể nguyệt nhị truyền ra. Dân, u, vinh, quy, q ơ, như là không gian năng lượng. Đột giác thú dù sao cũng là thánh thú. Nên nó lập tức nhân ra có người lấy nguyệt nhị là không gian định vị để tiến hành ma pháp truyền tống. Hí thú một sương húy lên một tiếng. Ngay khi cao lôi hoa và tinh linh thần đang tranh đấu, liền bị một tiếng húy của thú một sương là cho cả kinh. Ngay sau đó một cổ năng lượng do ma pháp truyền tống truyền tới. Xem dao động năng lượng, có thể đây là truyền tống trên phạm vi lớn. Cao lôi hoa cùng tinh linh thần nhìn nhau rồi nhanh chóng phóng ra ngoài. Sau bọn họ Thú một sừng đang cổng nguyệt nhị Cũng chạy vội ra Ba Sau khi mở cửa ra Cao lôi hoa liền nhíu mày Trước mắt hắn là một lượng lớn thây khô Hơn một nghìn thây khô Đi phía sau cửa u Và thi thể của đám huyết tinh linh Ha ha Cao lôi hoa tiên sinh Lần này cảm tạ con gái Ngài làm định vị Nếu không có nàng Muốn trực tiếp truyền tống đến đây cũng không phải dễ. Thanh âm của cử U truyền đến. Cao lôi hoa nhìn lại, thấy cử U vẫn tiêu sái như trước, một tay chào hắn, một tay giữ một tinh linh. Mọi người đều biết truyền tống ma pháp cần phải có người định vị. Nếu không có người định vị, mà truyền tống là rất nguy hiểm. Nhưng cử U đã động tay động chân vào nguyệt nhị nên bọn chúng có thể truyền tốn đến trung tâm của tinh linh sâm lâm và dùng đòn tấn công bất ngờ để khống chế tinh linh nữ hoàng là người cao lôi hoa cam cướp nhìn cửu u ha ha cao lôi hoa tiên sinh vậy chúng ta chào nhau nhé cửu u nhìn tinh linh nữ hoàng rồi cười với cao lôi hoa hắn phát hiện mình rất thích nhìn cao lôi hoa ăn quả đắng Muốn trốn sao cao lôi hoa lấy từ trong những không gian một hạt châu màu đỏ rồi miết vào đó. thấy vậy, sắc mặt cử U liền biến đổi. Bạn đang đọc truyện được cốt tại cao lôi hoa âm hiểm cười và miết hạt chậu. Ngay lúc đó cử U chợt rên rỉ một tiếng rồi hắn cắn răng nói truyền tống. Xoạ! Tất cả truyền tống trận đều phát sáng. Cao lôi hoa, ngươi hãy nhớ mặt ta đây. Trước khi đi, cử U nói với giọng đầy hận ý. A, đây là vật gì tinh linh thần nhìn hạt châu trong tay cao lôi hoa. Rồi ngay lập tức nở nụ cười giông đảng cao lôi hoa huynh đệ. Thứ này, không ngờ cậu cũng có vật tốt như vậy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi. 320 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fif Chương 320 đây là U Đế Anh biết đây là vật gì à? A nghe được câu hỏi của Cao Lôi Hoa Tinh linh thần ngạc nhiên nói chẳng lẽ cậu không biết đây là vật gì Cao Lôi Hoa lắc đầu đúng vậy Tôi không biết đây là vật gì không thể thế được Cậu làm sao lại không biết chứ? Tinh linh thần ngay lập tức hỏi cậu không biết thứ này thì làm sao có được thứ này? Vật này nếu không phải là do chủ nhân tự nguyện tặng thì không có khả năng là bị cướp được. Tôi thật sự không biết đây là vật gì. Tôi chỉ ngẫu nhiên lấy được nó mà thôi. Cao lôi hoa nghe tinh linh thần nói vậy, dường như vậy này rất quý báu. Ngẫu nhiên có được Làm sao có thể được vật này Nếu không có sự đồng ý của chủ nhân Không thể rơi vào tay người khác được Tinh linh thần hỏi cậu nói xem Làm sao cậu có được vật này cao lôi hoa gật đầu Dù sao việc này cũng chẳng phải là việc bí mật Nên nói cho tinh linh thần biết cũng chẳng sao Mẹ, điều này mà cũng xảy ra sao Vậy là nhân lúc tên cử U kia thi triển giải thể đại pháp, cậu đã quên lấy được vật này tinh linh thần nói. Đúng, đó là điều đã xảy ra. Cao lôi hoa gật đầu. May quá à, tinh linh thần cười nói, rồi vỗ vai cao lôi hoa, cao lôi hoa, có vật này là rất may mắn. Nói cho cậu biết, đây chính là U đế. Một số vị thần đặc biệt mới có vật này nếu giao ra vật này sẽ đại biểu cho sự thuần phục nói tóm lại cậu cứ bảo quản cho kỹ đi phải biết rằng u đế này so với sinh mạng của tên cưỡng u kia còn quan trọng hơn người nào nắm trong tay vật này chẳng khác nào nắm được cưỡng u cả nhưng quá trình cậu lấy vật này quả kỳ dị nên có lẽ sẽ mang phiền toái không nhỏ điều khiển hắn Cao lôi hoa nổi hết cả da gà. Rồi dung hăng nói hự. Tôi cần hắn làm gì cơ chứ? Tôi không chơi với mấy thằng mặt trắng nhưng nghe tinh linh thần nói nửa ngày. Cao lôi hoa vẫn chẳng hiểu cái vật mà hắn nói nghĩa là gì. Hắc hắc nghe được lời nói của cao lôi hoa tinh linh thần chẳng nói gì nữa chỉ cười. Được rồi, thời gian chắc cũng đủ rồi. Đột nhiên tinh linh thần hiếp mắt nói vừa rồi tên u vừa tới bắt nữ hoàng tinh linh tộc chúng ta. Hiện tại chắc bọn chúng cũng truyền tống xong rồi. Rồi tinh linh thần cười. Rồi lầu bầu bọn ngu ngốc. Đừng tưởng chỉ có các ngươi có thể lấy người sống làm truyền tống ma pháp. Tất cả tinh linh đều là con dân của ta. Trên người bọn họ đều có ấn ký của ta. Đối với ta mà nói tất cả tinh linh đều là tọa độ truyền tống của ta. Anh cũng muốn truyền tống sao? Cao Lôi Hoa nghe được tinh linh thần nói vậy liền hỏi. Đương nhiên rồi, cậu đi với tôi xem bọn chúng rốt cuộc muốn làm gì tinh linh thần nói với Cao Lôi Hoa. Được rồi. Không vấn đề gì, dù sao bọn họ có thể có thể hoàn thành việc này là do con gái của tôi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm đổi chúng ra thôi. Tinh linh thần lôi một chuỗi vòng cổ ra. 3. Mọi người đều đi hết thì con làm gì nhìn thấy cao lôi hoa đi cùng tinh linh thần? Nguyệt nhị cười thú một sườn kêu lên một tiếng. Phải biết rằng sau nàng là tinh linh sông lâm mà tinh linh lại rất thành kiến với những bán tinh linh như nàng. Nguyệt nhị con cứ ở đây. Ba triệu tập huyết kỵ sĩ bảo vệ con Cao Lôi Hoa nói với Nguyệt Nhị Việc này chúng ta có trách nhiệm nên phải giải quyết Vâng Nghe thấy Cao Lôi Hoa nói vậy Nguyệt Nhị chỉ còn cách bất đắc dĩ ngập đầu A Cao Lôi Hoa đã hiểu được ánh mắt của Nguyệt Nhị Hắn nở nụ cười xin lỗi Rồi triệu hồi vài tên huyết kỵ sĩ Các ngươi chú ý bảo hộ tiểu thư Cao lôi hoa nói với đám huyết kỵ sĩ. Rõ đám người kiên định trả lời. Được rồi chúng ta đi thôi. Đợi cao lôi hoa sắp xếp xong mọi chuyện. Tinh linh thần liền nói với cao lôi hoa. Rồi chiếc vòng cổ của hắn liền lón sáng. Vật gì vậy cao lôi hoa nhìn thấy trên cổ của của tinh linh thần phát sáng. Đó là một chuỗi vòng cổ. Hắc hắc. Đây cũng không phải là vật bình thường. Đây là truyền tống Hạng Liên. Nhớ lại năm đó, sáng thế thần rảnh rỗi cùng tôi độ một ván. Cuối cùng thu tôi chiếc vòng cổ này. Tinh linh thần đắc ý nói truyền tống Hạng Liên rất không đơn giản, bởi sáng thế thần đã từng biểu diễn trước mặt hắn. Tạo độ s s s di thể thao Trên người của tinh linh nữ hoàng có ống ký của tinh linh thần, nên hắn cực kỳ dễ tìm ra chỉ cần dựa vào công năng của truyền tống hạng liên là cao lôi hoa và hắn có thể tìm đến rồi.